đúng là một chuyện mang đặc phong vị núi rừng như thể vừa viết xong tác giả đã phải vội vã gửi đăng ngay từ dòng sông lô lững lở trôi với hai bờ lau trắng trong bóng rừng âm u của sông ngàn việt bắc hiểm một nỗi câu chuyện quá buồn kết thúc không có hậu dù nó là một chuyện tình trong nỗi nhớ rừng giả đã mất hẳn lên hình ảnh đôi nhân vật chính lại không phải là cặp uyên ương son trẻ mà là cặp bố mẹ vợ của chàng rể hờ Đã theo không con gái họ Sống kiếp ở dề bé bàng Thế là đưa đến héo tàn Thế là nhãn tiền bi kịch Thế là tan nát rừng rà Chiếc lá tình vừa nở Bé bắn bàn tay Đã bị đâm thủng thành cái lỗ oan nghiệt Biết gắn vào phong tục người cao lan Biết tìm tình huống lạ Dọi vào đấy một nỗi sầu muộn Cuốn người đọc buồn theo Đã tác thành nét riêng là lạ Của ngòi bút A Kiều Ngay trong chính chuyện ngắn rừng rú này lá lỗ a kiều là tên gọi khác của một loại khoai dại trên mặt lá không biết từ khi nào luôn luôn có những lỗ thủng to bằng cán dao thế nên cái tên mới ví von như vậy lá lỗ câu chuyện kể rằng xa xưa có một tộc người sống trong rừng phụ nữ lấy lá khoai dại cuốn lên che thân thay cho váy những chiếc lỗ thủng trên lá là do những người đàn ông làm nên ngày đó lá lỗ còn là lá thiêng Lá tượng trưng cho cội nguồn của sự sinh sôi nên có tục kiêng không lý giải về gốc tích thực của những cái lỗ đó. Các cô gái mỗi khi qua cánh rừng nào có lá lỗ mọc phải cúi đầu tỏ sự tôn kính đầy e thẹn còn đàn ông thì được phép ngẩng cao đầu mà đi. Bên kia dòng lô xanh lờ lững chảy số đắp biết bao hạt cát mịn vào chân núi. Không biết từ bao giờ người cao lan sống tập trung thành một bản làng xinh xắn với chân một ngọn núi cao sừng sững núi là Cuộc sống nghèo khổ với củ mài rau sắng nhưng tâm hồn người luôn được tưới mát bởi kho câu chuyện cổ về người dân tộc Cao Lan. Những đôi trai gái ngày đêm say sưa với làn điệu sỉnh ca mê đắm lòng người. Ngày ấy, trái tim còn nóng bỏng biết bao. Cô gái tên Miên được ví như một nửa nàng lưu tam trong truyền thuyết lưu truyền từ bao đời trước. Giọng hát của cô khiến cho biết bao người phải thốt lên. Đừng ngừng điệu xình ca, cô Cao Lan ơi! Nhưng con gái dưới chân núi Lạ, 30 tuổi, vẫn chưa lấy chồng là một điều bất hạnh vô cùng. Mẹ sinh cô ra vốn như vô tình đổ chén nước chàm từ trên đỉnh đầu chảy xuống đến một bên má. Miên hát làm mê đắm bao người, nhưng chưa bao giờ có ai dám đối lại. Thế nên Miên thường hay đi tít vào trong rừng sâu, cứ lang thang cho mòn mỏi đôi gót, cứ ngân nga mãi điệu xình ca cho đến khi giọng đã khản đặc. Chỉ có tiếng rừng đối lại tiếng hát cô. Cơn mưa bất chợt ảo đến, rừng lạnh. Sương giá táp xuống những tàu lá khoai dại rộp úa như mới bị luộc đêm qua. Đến trưa nay lại mang ra phơi nắng. Khó khăn lắm mới tìm được một tàu lá khoai chưa bị sương mối làm rũ xuống. Vậy mà vừa ngắt được cô đã bị tiếng ai đó làm cho giật đầy mình. Ai cho ngắt lá thiêng? Cô đưa tay lên vén mái tóc mai ướt bết chán. Lại đêm mau lên. Anh nghĩ một lá có thể che chung hai người không? Có, nếu như không có những cái lỗ này. Cô gái giấu khuôn mặt đỏ ửng phía sau, mưa tràn qua những lỗ thủng trên mặt lá, nhỏ xuống hai bờ vai nóng bỏng. Anh thì ở xa, hôm nay đến đây. Gặp em không biết em đã có người tình hay chưa? Nếu có người tình rồi thì chúc em đẹp duyên đôi lứa. Nếu chưa có người tình thì đừng có trách anh. Cô gái ngập ngừng trong me thẹn, phải núp sau tàu lá khoai dại mới dám đối lại lời chàng. Người yêu chưa có anh ơi, quẳng dao xuống nước cho đời chứng minh. Dao nổi thì em bạc tình, dao chìm xuống nước tình này trắng trong. Em có biết tại sao trên lá khoai dại luôn có những lỗ thủng không? Câu hỏi của hơn 20 năm trước đến hôm nay vẫn chưa trả lời, họ tránh nhìn nhau hai đôi mắt đã mệt mỏi chăm chắm đến những tàu lá khoai rừng loại khoai dại không dùng để làm gì nhưng lại có sức sống dai dẳng nhất hơn bất cứ loại thực vật nào lúc còn rừng già cây khoai mọc núp dưới những khe núi ẩm lá to bản chen chúc luôn có một lớp phấn bàng bạc bám xung quanh cái thân mọng nước thứ nước trong suốt những ai vô tình chạm vào thì ngứa phải biết hết rừng già cây khoai dại vẫn sống lá nhỏ dần cứng giáp hơn nhưng lớp phấn bạc thì bay mất từ khi nào phía sau núi là rừng già bị phá gục xuống trơ lại những mảnh đồi chọc lốc lác đác những hàng cây thẳng tắp loại cây trồng thí điểm cho dự án rừng mới của một công ty lâm nghiệp những ngày dần mất rừng già người dấy chân núi là như bị cướp mất linh hồn bất lực đứng nhìn những cánh rừng dần bị hạ xuống xe của lâm trường tấp nập mang gỗ đi người ta châm một môi lửa rừng cháy sạch không còn sót lại một cành củi khô. Cây giống mới được mang đến trồng nhưng lạ, cây còn trồng xuống đều héo úa. Sau một hai ngày thì gục hẳn, cây nào trụ lại được cũng còi cọc vàng như người mắc bệnh gan. Hết lớp này đến lớp khác những quả đôi trọng chỉ bọc lác đác lên vài bụi cây dại với vô vàn những mớ dây leo cuốn chẳng chịt. Ngay con rừng ông nhà là một tay săn bắt giỏi trong vùng đó cũng là thú vui của ông mỗi ngày lụa đàn trâu vào sâu trong núi nhà nước đóng cửa rừng cho người vào tận nhà thu súng săn mất hẳn cái nghề nhưng ông vẫn giữ lại được vài bộ bẫy ngày nào cũng lén vào rừng đặt đi khắp quả đồi mới mòn mòi chẳng tìm thấy một vết chân thú bước chân đến rừng là chạm phải vô vàn những cây con chết của lâm trường bỏ lại ông nhà lẳng lặng ngồi đốt nhãn một bao thuốc loại thuốc lá sản xuất lậu rẻ tiền thứ thuốc chẳng có đầu lọc và nuốt những ngụm khói vào thì khét đến tận hồi tàn thuốc cháy bỏng tay ông mới quẳng mẩu thuốc còn lại xuống bụi đất thứ thuốc khét như thế chắc sau này sẽ không có ai bán nữa ông nghĩ như vậy và dùng chân day day tàn thuốc còn vương dưới đất cơn thèm thuốc ào đến ngay sau đó ông ngẩn ngơ tiếc núi cái vị khét quen thuộc đến khó chịu đã tan vào ký ức kha con gái duy nhất của ông bà Càng lớn lên càng đẹp Trên má không có vết chạm giống mẹ Mà luôn đỏ hồng hết các cô gái cao lan đêm hội sỉnh ca rực lửa Nhưng điệu xỉnh ca Có dạy bao nhiêu Kha cũng chẳng cất lên nổi Bởi cô chỉ thích nghe những bài hát Của đám bạn người kinh Ngày kha 19 tuổi Ông bà tiễn cô ra bờ suối sang bên kia đi học Nghe nói con đi học rất xa Đến nơi mà ông bà chưa bao giờ đặt chân đến Thế nên chỉ ngậm ngùi, nhìn bóng áo chàm của con nhà tòa lẫn vào sương ngủ bốc lên trên dòng nước. Kha ngại đường xa chẳng về, mỗi lần biên thư xin một khoản tiền, thỉnh thoảng ông nhà lại dắt từ trên núi xuống một con trâu đem bán. Đến khi không còn trâu nữa thì Kha đột nhiên trở về. Kha đưa theo thêm hai đứa, một thằng thanh niên mặt non nớt, tóc đỏ như đôi bò, với một đứa nằm trong cái bụng lùm lùm của cô ông nhà lẳng lặng vào bếp lấy con dao nói đúng một câu cắt khuôn mặt ông thoáng đen lại mắt vằn bùa đục ngầu một bóng đen lướt vụt qua tim vung tay định quyết một động tác nào đó cho kết thúc tất cả nhưng cánh tay cứng đờ định gầm lên một tiếng cho hà lòng mà có cái cục gì đó mắc ngang cổ nghẹn đắng ông quay trở vào bếp lôi trên gác ra cái bao tải đựng bẫy phủ bổ hóng loang lổ nửa đen nửa vàng đập đập vài cái rồi quẩy lên vai ông đi lên rừng bà miên lẽo đẽo theo sau đủ để ông không kịp lẫn vào những bụi cây dại um tùm hai bên con đường mòn thẳng tóc đỏ chẳng làm được việc gì cho ra hồn nhưng thấy ông nhả làm gì cũng lao vào tàm theo ông bực mình vì cái thứ ấy lắm bực đến nỗi thỉnh thoảng muốn văng vài câu thẳng vào mặt nó cho bõ thức nhưng lại đụng phải cái bụng lùm lùm với khuôn mặt bị xị của con gái chặt ngang tính ông vốn ít nói nên cố nuốt vào dồn nén cho sôi ùng ục trong cổ chiều nay ông với thằng tóc đỏ vang bẫy vào rừng đi hàng giờ và không tìm được vết lõm con thú nào đi qua không ai nói một câu thằng tóc đỏ muốn dừng lại nghỉ nhưng thế ông vẫn cắm cúi đi phía trước nên nó gắng sải bước theo sau Ông nhà đã rất thèm thuốc, muốn dừng lại hút một điếu. Nhưng bước chân bình bịch đều đều của thằng tóc đỏ phía sau khiến ông chẳng thấy thèm thuốc nữa. Ngứa mắt nhất vẫn là mớ tóc hung hung đỏ của nó. Bắt đầu ông quay lại gầm kẻ. Sao mày để cái tóc đỏ thế? Thằng tóc đỏ bối rối một hồi rồi bột miệng. Vì nó không đen được. Thấy ông vằn tiếng mắt lên, nó vội thanh minh. Cháu nói thật, từ nhỏ tóc cháu đã đỏ như thế rồi. Được dịp hai người ngồi xuống ven con đường mòn Trên đám đất đen pha màu trong tàn Từng đám cây dại đua nhau nhú lên Ông nhà cuộn một mồi thuốc hút Thằng tóc đỏ vừa gõ nắm tay lên hai đầu gối vừa kể lể. Giờ ông mới biết tên nó là Điệp Điệp là con rơi của ông Thiết Ông Thiết chính là giám đốc công ty lâm nghiệp Đã phá tan nát những cánh rừng già dưới chân núi là. Ông nhà nghiến răng ken két Nhưng chẳng để làm gì Điệp chằn chọc mãi chưa ngủ, tiếng gì rầm trong bếp khiến hắn càng tỉnh táo hơn, hắn xót ruột. Nếu hai ông bà cứ ngồi nói chuyện đến sáng thì kế hoạch không thể thực hiện được. Kha đi vào giấc ngủ với những tiếng thở kho khe mệt nhọc. Điệp bỏ ra khỏi giường, đi nhẹ như một con mèo ra sân. nhấc bồng chiếc xe đạp vác khá xa mới dám leo lên, chạy như bay ra khỏi nơi này. Sương ngủ răng mịt mùng, gió rét xé bên tai vùn vút thằng tóc đó bỏ đi chắc không về. Cô Kha sinh khó, phải nhờ người quen đưa lên bệnh viện huyện từ nửa đêm. Ông nhà mất ngủ, nên cũng khăn áo lên rừng lúc gần sáng. May ra có con thú đêm qua đi lạc vào rừng non và vướng phải bẫy, bán là có tiền lo cho con gái. Bà Miên ngồi bên bếp lửa, hơ hai bàn tay nứt nẻ vì lạnh, chốc chốc lại ngoái ra đầu non ngóng chồng. Ông từ rừng trở về, ướt rượt như vừa bước ra từ một trận mưa bão bà chạy lại, đỡ giúp chiếc túi trên vai chồng. "Cái gì đây?" "Cây con." Tiếng ông nhẹ bẫng, lập cập phát ra từ giữa cái răng. Bà vui như đứa trẻ được quà, tay túm chặt cái miệng túi. "Vậy để tôi giữ cho." Ông vào nhà thay đồ, ôm nếu cày rít liền phải hơi. Ngoài này bà vui mừng suýt xoa, con thú nặng thế chắc phải bán được nhiều tiền lắm. Những nếp nhăn trên gương mặt giãn ra, sáng rạng rỡ. Ông vẫn ung dung ngồi trong bếp giết thuốc. Bà làm cái gì ngoài đó? Ông còn không nhanh lên để đi bán thú. Ông giật bắn mình, lao từ trong nhà ra, giật lấy chiếc túi đựng quăng xuống, thường cảm nhìn vợ. Cây con mà, ai bảo thú rừng? Bà há miệng, nhìn những hạt đất bụi vương vãi, nắm cây giống con rơi lạ tà. Hàng ngàn cây giống của Lâm Trường mới chuyển về xếp dưới bãi, chờ cho mưa xuống sẽ đem trồng lên những quả đồi non. Ông đi thăm bẫy về, không được con thú nào Bèn lấy một ít về chồng xung quanh nhà Bà gầm lên Nước mắt giản ruộng, chua xót Dùng chân đạp lên đám cây con giống Cho đến khi thành một đám lá nát vụn dưới chân Bà lao ra khỏi nhà Rừng non không đủ tán để che chở Bà chạy mãi Tiết vào sâu trong trạng rừng già còn sót lại Ông tìm thấy vợ Sau những ngày lang thang trong rừng Bà năm là dưới khe đá Nơi có rất nhiều bụi khoai dại mọc Bốn con mắt già mệt mỏi tìm lần Họ muốn xác thực hơn các lỗ thủng trên lá Là do những người đàn ông làm nên Tiếng hát đối xỉnh ca Của đôi trai gái cao lan Từ xa xa vọng về Anh thì ở xa Hôm nay đến đây Gặp em không biết Em đã có người tình hay chưa Xung quanh những tàu khoai dại Rộp úa bởi sương muối Có một chiếc lá non Vết xòe giáp bằng hai bàn tay đã bị một vết khoét nham nhở ở giữa thành hình vòng tròn to bằng cán dao. Một con sâu nhỏ đầu vẫn trúc xuống dưới mép vòng tròn nhưng thân đã cứng đờ, tím ngắt. BTC Now